Alo, xin uh, kính chào quý vị nhé chào mừng quý vị các bạn đến với kênh minh truyện Đây đô hôm nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo tập số 90 của bộ truyện quang âm trí ngoại tập này thì uh, ngắn mình vừa mới ra thì mới được có hai chương của truyện, hai chương dài tức hai chương nguyên của tác giả cũng như là dịch dài thì cắt trả làm bốn chương mình nghĩ chắc nó rơi vào khoảng tấm độ gần 30 phút Nhưng mà thôi, bây giờ thì chúng ta đã đuổi kịp tác giả rồi, cho nên là cái chuyện này thì cũng không thể nào mà tránh được. Thì à, bây giờ thì à, có đến đâu thì chúng ta nghe đến đấy để không làm chậm tiến độ, quý vị nha. Trước khi vào chuyện thì cho mình gửi lời cảm ơn tới các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này. Quý vị các bạn nếu như yêu quý có thể donate, ủng hộ cho mình để mình có thêm động lực cũng như kinh phí duy trì cho bộ truyện này. giờ chúng ta cùng vào chuyện ngày hôm nay bánh hoa quế bên trong quận đô cũng không rẻ một phần năm miếng giá một linh tệ sở dĩ như vậy hình như do bên trong bánh hoa quế có thêm vào một ít linh thảo mà bản thân hoa kế thì chủ quan nói là được vận chuyển tới từ lâm lan châu hứa thanh mua ba phần hắn vừa đi về tông vừa bắt đầu ăn Không thể không nói vị bánh hoa quế ở cận đô hoàn toàn chính xác là không tệ. Lúc hứa thanh đi đến phân tông, hắn đã ăn xong một phần của mình. Sau khi hít một hơi sâu, hắn liền cất bước đi vào phân tông. Một đường đi tới, cũng nhìn thấy mấy người đệ tử liên minh bát tông. Sau khi từng người nhìn thấy hứa thanh đều rất cung kính. Cho dù hoàng nhất khôn, cũng đều bất đắc dĩ bái kiến về phía hứa thanh. Hứa thanh gật đầu đi về phía khu giáp của phân tông. Sau khi tới gần nơi đây, đây, hắn có chút căng thẳng, vừa nghĩ tới tử huyền thượng tiên, hứa thanh đền có chút không biết ứng đối như thế nào. Bởi vì bất kể là tu vi hay các loại biến cảm xúc của đối phương, hắn đều không theo kịp. Nhưng lại không thể không đi. Vì vậy hứa thanh thở sâu cất bước vào khu rác, sau khi xuyên thấu mấy gian phòng đi đến hiên đình của một gian phòng. Nơi đây có một cái sân rộng, bên trong không ít có hòn non bộ, cây cỏ tươi tốt. cũng không thiếu thị nữ. hiển nhiên, cho dù đến quận đô, từ huyền thượng tiên vẫn có yêu cầu rất cao đối với chất lượng sinh hoạt của mình. Sau khi những người thị nữ này trông thấy hứa thanh ánh mắt cũng sáng lên, hạ thấp người bái kiến, trong thần sắc mang theo vẻ hiếu kỳ, cho đến khi hứa thanh đi xa, các nàng nhìn theo bóng lưng hứa thanh, nhịn không được, xì xào, bàn tán với nhau, thi thoảng còn truyền ra tiếng cười, như nhõng nhẽo, Nhưng vô luận là Hứa Thanh hay các nàng đều không nhìn thấy. Đi cùng nhau vào tòa đình viện này còn có một tiểu nam hài. Nó đang tò mò ở bên nhóm người thị nữ dựng thẳng lỗ tay, lắng nghe các nàng thảo luận. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh cũng đi tới bên ngoài phòng giáp một, thần sắc nghiêm túc đứng đó chắp tay trầm thấp mở miệng. Đệ tử Hứa Thanh cầu kiến tử huyền thượng tiên. Cửa phòng chậm rãi mở ra. Từ huyện tượng tiên bước ra từ bên trong, dáng người cao gầy. Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài cung trang màu tím, mái tóc đen khoác thêm áo tràng, vừa cao quý đồng thời cũng mang theo vẻ trang nhã, tựa như tiên thiên xuất thần, toàn thân tràn gia linh vận. Nhưng mắt vượng hơi giận, ẩn chứa cảm xúc, khiến cho dung nhan tuyệt mỹ của nàng tăng thêm vài phần linh động, giống như tiên tử đi vào thế gian. Sự xuất hiện của nàng càng làm cho hoàng hôn trước đêm cũng nhiều hơn một tia hào quang. Chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, biến thành cái bóng không thể xua tan, càng lúc càng sâu, càng lúc càng rõ ràng. Từ Huyền tượng tiên đi tới trước mặt Hứa Thanh, thấy trong tay Hứa Thanh mang theo bọc giấy, ý giận trong mắt nàng hóa thành vui vẻ. Ta còn đang nghĩ xem tại sao ngươi tới muộn như vậy, nguyên lai like, tiểu bằng hữu vẫn còn nhớ rõ lời nói của ta. Lời của tiền bối vãn bối không dám quên. Hứa Thanh cố gắng làm cho mình không khẩn trương, nghiêm nghị mở miệng. Nói xong liền đưa bánh hoa quế trong tay đen. Tử huyền tươi cười tiếp nhận vừa muốn mở miệng. Hứa Thanh lần nữa lấy thêm mấy vật phẩm từ trong túi chữ vật ra. Bánh đậu xanh, bánh tên nộ, phụ tê tô, bánh đậu đỏ, bánh hạt nhân, bánh ngọt chín tầng. Tổng cộng hơn 50 loại, mỗi loại đều có hai phần. thì nữ bên cạnh thấy một màn như thế này nhanh chóng tiến lên dùng khay tiếp nhận rất nhanh bánh ngọt trên khay trồng chất hóa thành một tòa núi nhỏ từ Huyền nhanh hốc một chút cổ quá nhìn Hứa Thanh thì nữ cầm khay cũng là như thế sau khi lấy ra toàn bộ Hứa Thanh hít một hơi sâu rất nghiêm túc mở miệng nói với Từ Huyền thượng tiên văn bối không biết tiền bối trừ thích bánh hoa quế ra còn thích thứ gì vì vậy nên mua hết những thứ có thể mua được mang về Lời này của hứa thanh hoàn toàn là chân tâm thật ý. Hắn cực kỳ tôn trọng tri thức. Cũng biết tiếp theo, Tử huyền thượng tiên chẳng những sẽ tự nói cách dung nhập công pháp hoàng cấp vào thiên cung như thế nào, mà còn hộ pháp bị hắn. Phần ân tình này hắn ghi nhớ trong lòng, cho nên mới tốn thời gian đi mua nhiều bánh ngọt như vậy. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn tới muộn. Tự huyền nghe vậy, mắt vượng rơi trên người hứa thanh. Sau khi ngóng nhìn một lát, Trong lòng nàng cũng dâng lên rung động, cảm xúc không vui trong khoảng thời gian này cũng hoàn toàn tiêu tán, quay đầu nhẹ giọng căn dặn với thị nữ. Đưa những chiếc bánh này vào trong phòng ta, cẩn thận một chút đừng làm nát. Thị nữ vội vàng hô vâng, sau khi đưa vào giữa phòng, liền đưa mắt nhìn hứa thanh cùng tử huyền thượng tiên, hai mắt nhìn nhau, sau đó mới rời khỏi đây. Nàng cảm thấy bây giờ mình không thích hợp lưu lại chỗ này. Không đẩy tới người thị nữ, từ huyền thượng tiên nhếch lên miệng, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết hiện ra một nụ cười ôn nu. Phất tay biến đổi hết thành mọi thứ ở bốn phía. Bàn đá, xanh đã biến thành bãi cỏ, hòn non bộ đã thành núi đớn, hoa cỏ biến thành đại thụ, cũng hiện ra một tòa đình nghỉ mát ở một bên. Hứa thanh, tới đây. từ huyền đi vào đình nghỉ mát ngồi xuống ghế đá. Giờ phút này bỗng có trận gió nhu hòa thổi tới dấy đến mái tóc của nàng khiến cho quần áo của nàng phất phới kè sát và thân hình làm cho những đường cong đặc thù của nữ tử lúc ngồi xuống trở nên cực kỳ nổi bật mà thân thể của nàng lại càng thêm hoàn mỹ Hứa Thanh do dự cất bước đi đến ngồi đối diện tử huyền thượng tiên Ở chỗ này hắn nhìn càng rõ ràng mọi thứ hơn cũng có một mùi hương quen thuộc thấm vào trong mũi mùi hương kia rất dễ chịu Hắn cũng chỉ có thể ngồi ở đây, bởi vì chiếc ghế đá còn lại ngay ở đây. Người kể một chút về chuyện trong hình ngục ti trong hơn một tháng này cho ta nghe xem. từ huyền thượng tiên một tay để trên bàn đá chống cằm lông mi rung rung nhìn hứa thanh. Giờ khắc này, nàng không còn vẻ trưởng thành trang nhã từ khi bước ra khỏi cửa phòng, cũng không phải đềm đạm đoan trang khi thấy được bánh hoa quế, mà mang theo một chút điệu đà của thiếu nữ. Và lại dung mạo của nàng cũng căn bản không nhìn ra tuổi, đẹp đến mức tuyệt luân. Loại chuẩn hóa phong cách này, dù hứa thanh lúc trước đã từng thứng thấy qua mấy lần, nhưng vẫn có chút không chống đỡ được. Hắn thừa nhận tử huyền thượng tiên trước mắt toàn thân tản mát ra một tổ sức hút kinh người. Loại sức hút này khiến hắn không cách nào dâng lên mảy may ác cảm. Hết thảy mọi thứ của đối phương đều làm cho hắn chỉ có thể dâng lên một cảm xúc chào dâng. Hứa Thanh cố gắng bình phục lại có lòng, nhẹ giọng kể lại những chuyện mình đã trải qua trong hình ngục tin, Bao gồm cả quen biết khổng tường long, bao gồm cả cách nhìn không cận nhân tình của cung chủ. Hết thầy đều rất đơn giản, nhưng vô luận là hắn hay tử huyền, đều không chú ý bên ngoài đình nghỉ mát không xa. Có một tiểu nam hại đang đứng ở đó, tò mò, nhìn bọn họ. Nó nhìn cái đầu nhỏ, trong thần sắc mang theo một chút khó hiểu. Cẩn thận đánh giá tử huyền, giống như đang phán đoán đối phương có ác ý hay không. Cảm giác đầu tiên của nó là đối phương không có ác ý, nhưng hết lần này tới lần khác lại cảm thấy nàng hình như có một chút tham muốn chiếm giữ, nhưng sẽ không dám tiếp xúc quá gần. Điều này khiến cho nó có chút buồn rầu vì khó phán đoán. Cuối cùng nó dứt khoát ngồi xuống không quan tâm nữa. Tử huyền nhìn qua hứa thanh, cẩn thận nghe từng chữ hắn nói, cho đến khi mặt trăng treo lên cao. thì Hứa Thanh nói xong việc từ khi mình nhậm chức Thần sắc Tử Huyền cũng mang theo nhu hòa nhẹ giọng mở miệng ta có thể nghe ra được người cứ chút mờ mịt đối với chấp kiếm giả Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua Tử Huyền người rất khó tiếp nhận một cái tổ chức như vậy cũng chưa từng gặp phải việc giống như thế cho nên tâm tư người xuất hiện chất vấn nỗi hoài nghi từ bản năng bảo vệ bản thân nên muốn rời xa bởi vì người không muốn có ràng buộc Tử huyền cười đềm đạm. Nhưng, người có thể dựa theo lòng mình mà đi, không nên nghĩ quá nhiều. Cứ tiếp tục tỉnh táo quan sát. Tới lúc nào người cảm thấy tôn trọng đối với những người trong tổ chức này, sau đó tiến tới tôn kính, thì có lẽ người sẽ rõ được đáp án. Tâm thần hứa thanh chấn động, giống như có điều nghĩ ra, sau đó đứng dậy cúi đầu về phía tử huyền thượng tiên. Tiểu bằng hữu, nhắm mắt lại, Hứa thanh do dự một đát sau đó nhắm hai mắt. Khi hai mắt hắn khép kín, tử huyền lập tức nhẹ nhàng tới gần hứa thanh. Hô hấp hứa thanh có chút rồn rập, hắn cảm nhận được mùi hương có chút nồng nặc hơn, tựa như có hơi thở, phả vào mặt. Ngay khi hắn muốn mở đôi mắt, ngón tay tử huyền lập tức nhẹ nhàng điểm bi đi tâm hắn. Giọng nói đinh động ẩn chứa hấp dẫn vang vọng trong lỗ tai của hắn. Tiêu bằng hữu, tâm phải yên tĩnh, tưởng tượng, và thiên cung thứ 5 của người biến thành nó. Có lẽ người đã thấy qua, nhưng ta không biết người có nhìn thấy rõ ràng như vậy không. Theo giọng nói của tử huyền, một bức tranh chiếu vào trong mắt hứa thanh, nó là một cỗ lòng điễn. Cỗ lòng điễn mà người khổng lồ kéo trong biển sâu, đồng thời cũng là tọa giá của mặt trời. Đây chính là phương thức dung nhập công pháp hoàng cấp. Phương pháp dung nhập từng công pháp hoàng cấp và thiên cung đều không giống nhau, mà Kim Mô Điện Vạn Linh Cần, Chính là Long Điển. Tâm thần hứa thanh chấn động lập tức hiểu ra, mặc dù Long điễn hiện ra trong đầu óc do tử huyền thượng tiên truyền vào cũng rất rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn còn kém một chút, bởi vì hứa thanh đã chân chính bước lên cổ lòng điễn kia. Thậm chí thời gian hắn đứng đó còn dài hơn so với người thường, cho nên hắn mới lấy được truyền thường nguyên vẹn của kim ô điện vạn tinh. Nhưng cái hình ảnh này cũng có tác dụng rất trọng yếu, nó có thể kết hợp cùng với long điển trong trí nhớ của hứa thanh khiến cho long điển bên trong hồi ức của hắn càng trở nên rõ nét hơn cũng làm cho nó càng trở nên rõ ràng hơn trong cảm giác của hắn trong nháy mắt tiếp theo thân thể hứa thanh chấn động mãnh liệt gây đá hắn ngồi hóa thành bộ đoàn nên nghỉ mát hóa thành bảo tháp thủ hộ hắn bên trong bãi cỏ bốn phía biến thành vô số tiểu nhân thần sắc từng người đều rất ngừng trọng đưa lưng về phía hứa thanh mặt hướng phía xa thề sống chết hộ vệ. Mà những tòa núi lớn kia lại càng biến thành người cổng lồ, từ mặt đất đứng lên, sau đó tràn ra uy áp mênh mông. Đại thụ cũng giống như thế. Hết thảy mọi thứ ở đây trong một cái ngay mắt đất trực tiếp biến thành nơi che chở tốt nhất mà Tử Huyền đã chuẩn bị cho Hứa Thanh. Mặc dù khả năng việc ngoại ý muốn xuất hiện là cực kỳ bé nhỏ, nhưng nàng cũng rất lo lắng. Cho nên nàng liền khoanh chân ngồi bên người Hứa Thanh. đích thân thủ hộ cho hắn nhưng như vậy hứa thanh bắt đầu đột phá tòa thiên cung thứ năm của hắn bắt đầu cải biến bộ dáng dần dần hình thành bộ dáng long điễn thời điểm này hình vẽ từ huyền tiêu hao không ít đại giới đổi đấy trong đầu hắn cùng với long điễn mà hắn đã từng tự thân thể nghiệm trong ký ức đã mang lại tác dụng mấu chốt tòa thiên cung thứ năm của hắn nhanh chóng cải biến cuối cùng hóa thành long điễn còn chân thật hơn so với cả bức họa kia, tản mát ra từng trận khí thức kinh người. Sau khi cảm giác tòa thiên cung thứ năm của bản thân, tâm thần hứa thanh lập tức khái động, nhẹ giọng mở miệng. Kim mô hồi điển, mặt trăng lặn xuống. Đồ đằng phía sau đương hứa thanh bỗng nhiên đập lòe, Kim mô hiện hóa ra bên ngoài, bay thẳng lên bầu trời, dương cánh phát ra tiếng kêu vui sướng, vần quanh bát vương mấy vòng, sau đó bay thẳng về hứa thanh. Lập tức hạ xuống, thẳng theo thiên linh trực tiếp nhảy vào cơ thể hứa thanh, bay vào trong thức khải, bay vào trong tòa Long điễn do tòa thiên cung thứ năm cải biến. Sau khi bay đến chỗ này, kim ô phát ra tia sáng lập lòe, lại hóa thành một bóng dáng thiếu niên mơ hồ. Bộ dáng thiếu niên này thình linh là bộ dáng của hứa thanh. Hắn mặc đế bào hắc kim, đỉnh đầu là đế quan cùng màu. trên người tràn ra đầy vẻ tôn quý ẩn chứa uy vũ ngồi ngay ngắn bên trong long liễn do tòa thiên cung thứ năm biến thành tòa thiên cung thứ năm nháy mắt lập lề tràn ra ngọn lửa bảy màu bên ngoài biến ảo hư ảnh kim ô tiếng nổ vang vọng bát phương đồng thời uy đực kim ô luyện vạn linh cũng được tăng vọt từ cây đuôi 19 cái đúc trước trực tiếp tăng nhiều hơn gấp đôi trở thành 48 cái nhìn ra những cái đuôi Hứa thanh bỗng nhân, câu loại, hiểu ra. Sau khi đạt tới trăm cái thì kim mô luyện vạn đinh có thể tấn cấp trở thành tam giai. Đôi mắt hứa thanh bỗng nhân mở ra, hết thảy mọi thứ bốn phía tan biến. Bảo tháp cũng tốt, tiểu nhân cũng được. Còn có cả người khổng lồ nơi xa. Trong một cái chớp mắt khi hắn mở ra, tất cả đều tan biến vô ảnh. Nơi đây vẫn là bên ngoài của tòa đình viện Giáp 1. Hứa thanh khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lúc hắn đặng đầu thì thấy bóng lưng tử huyền thượng tiên ở trước cửa phòng. Trời cũng sáng rồi, hôm nay chẳng lẽ không đi trực. Tử huyền thượng tiên ở trước cửa quay người mỉm cười nhìn hứa thanh. Bầu trời đã tờ mờ sáng, một đêm đã qua. Hứa thanh nhìn qua tử huyền, trong mắt lộ ra cảm kích đứng dậy chắp tay cúi đầu thật sâu. Đa tạ, không được gọi tên bối, gọi tên. Tử huyền nói khẽ, hứa thanh do dự. Đa tạ Tử Huyền Tại sao nghe giọng điều kỳ quá như vậy? Tử Huyền bất đắc dĩ lắc đầu Đến để ta dạy cho ngươi Ngươi phải nói Tử Huyền Cảm ơn ngươi Giọng phải nhu hòa một chút Tử Huyền nhìn Hứa Thanh Thần sắc lộ ra chút chờ mong Hứa Thanh im lặng sau đó nhẹ giọng mở miệng Tử Huyền cảm ơn ngươi Nghe được câu này ánh mắt Tử Huyền sáng lên Khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười xinh đẹp, khẽ gật đầu, tương tự nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh, không cần tám ơn. Hai người nói hai câu này, bầu không khí bên ngoài giáp một cũng lập tức trở nên có chút không giống bình thường. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh hít sâu lần nữa cúi đầu. Đệ tử cáo từ trước. Hứa Thanh nói xong đi ra bên ngoài, cho đến khi sắp rời khỏi định viện giáp một, Phía sau hắn trở nên giọng nói đời biếng, kèm theo mị hoặc của Tử Huyền. Qua một đoạn thời gian nữa, ngươi hãy cùng ta đi gặp mấy vị khuê mật của ta trong quận đô một lần. Đây chính là chuyện thứ hai, ngươi đáp ứng ta đấy Trong giọng nói kiểu mị của Tử Huyền mang theo vài phần yêu dị, trong nhu hòa pha lẫn, vài phần quyến rũ, giống như vượng hoàng hót rồi lại dịu dàng nhu hòa, giống như một loại lực lượng kỳ diệu có thể thấm vào nội tâm, hóa thành dòng nước, dần dần ấm lên. Mặt trời xuất hiện ở phía chân trời, từ từ bay lên. Ánh mặt trời chiếu vào đại địa, những nơi đi qua hết thảy bóng tối lập tức hòa tan, ánh sáng phân tán khắp nơi. đầu đường quận đô cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Trên đường đi tới nhà ngục, Hứa Thanh đi về phía trước, vừa cảm thụ tòa thiên cung thứ năm trong cơ thể. Đồ đằng công pháp hoàng cấp trên người hắn vẫn còn, chiến lực gia trì cũng không bởi vì Kim ô luyện Vạn Linh Dung nhập Tòa Thiên Cung thứ năm mà tan biến. Bản thân công pháp hoàng cấp này cũng vẫn cung cấp đủ lực lượng một cung như cũ. Nhưng, uy lực rõ ràng lớn hơn, Tòa Thiên Cung thứ năm cũng là như thế. Thậm chí có thể nói nếu hắn gặp phải đồng dạng cũng có đủ năm tòa thiên cung. Giới tình huống không tính tới bất luận công pháp và pháp bảo, trình hiện từ căn bản sau cùng. Như vậy thì dù đối phương là hạng người kinh diễm tuyệt đơn, nhân tài kiệt xuất nhất vạn tộc, Hứa Thanh so sánh cùng bọn họ cũng không kém chút nào. Nếu so với người phía giới nhân tài kiệt xuất mà nói, năm tòa thiên cung của Hứa Thanh đã muốn vượt xa đối phương. Bởi vì bất luận một tòa thiên cung nào của hắn đều kinh thiên độc địa, không nói độc chất vô nhị nhưng không kém nhiều lắm. Hai ngọn mệnh đang biến thành mệnh cung, độc đan hình thành một cung, tử nguyệt thiên cung. Còn có Kim Mô Long Điễn Cung hôm nay nữa. Đây chính là tất cả nội tình mà một đường hứa thanh đi đến bây giờ tạo thành. Từng thứ đều do hắn điều mạc đạt được. Mà một người cường hãn sẽ rất hiếm khi đột nhiên mà có. Phần lớn đều đã góp tiểu thành đại không ngừng tích lũy mà thành. Hứa thanh chính là như vậy. Cho nên hắn mới có thể chiến đấu vượt tung Trong lúc cảm giác thiên cung Giờ phút này tâm tình Hứa Thanh rất tốt lúc đi ngang qua một cửa hàng ăn sáng. Ý vị của nơi này không khỏi khiến hắn bỗng nhớ tới cửa hàng bán bánh bẩy trong thất huyết đồng. Cũng không biết lúc nào có thể trở về. Hứa Thanh thì thào trong lòng, nhìn về phía nghênh Hoàng Châu. Hắn đã có chút nhớ thất ra cùng với lao tổ huyết điện tử. Còn cái cửa hàng ăn sáng từ thất huyết đồng cùng nhau đi tới Điền Minh Bát Tông. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía cửa hàng ăn sáng kia, ngồi xuống gọi một phần. Sau khi ăn vào, trên mặt hắn độ phải thỏa hán. Mặc dù ý vị không bằng cửa hàng trong trí nhớ, nhưng vẫn tạm được. Mà lúc hắn ăn sáng ở đây, tiểu nam hài cũng ngồi sổng cách đó không xa trơ mắt nhìn hứa thanh. Hình như nó cảm thấy rất nhàm chán. Nó quan sát trái phải, nhìn qua đường phố hối hả, nhìn một chút bỗng nhiên ánh mắt nó ngưng tụ, rơi vào trong một căn phòng trên tầng 2, cách đó không xa. Trên cờ sổ lầu cát, dường như có một bóng người đứng nơi đó, dùng một loại ánh mắt oán độc nhìn về hứa thanh. Tiểu nam hài yếu kỳ, thân thể nhói một cái tàn biến. Lúc nó xuất hiện trong đầu cát, cũng nhìn thấy một nữ tử tướng mạo rất đẹp đang gian dạy một vị thanh niên. Phế vật, hứa thanh chẳng những là thư lệnh đi theo cung chủ, càng trở thành binh sĩ hình ngục ti, mà người chỉ là một tên văn chức, sửa sang lại văn thư Người rõ ràng còn bình tĩnh tiếp nhận, Ngạo khí của người đầu Thân là đệ nhất nhân thế hệ này Của ngành Hoàng Châu Tôn nghiêm của người đồng Vì sao người không tìm sư tổ của người Bị giáo huấn khiển trách Là Trương Tỳ Vận Mà nữ tử trong mắt tiểu nam hài Tự nhiên là mẫu thân Trương Tỳ Vận Diêu Vân Tuệ Bởi vì thân phận của mình Cho nên khi ả đến chấp kiếm cung Sẽ vô cùng mẫn cảm Mà có mấy lời không thể dùng ngọc giản để nói Cho nên hôm nay ả mới hẹn sư tổ trương ti vận gặp mặt ở đây. Nhưng trên đường lại nhận được gia tộc truyền âm cho mình, thông báo về lời cảnh cáo của cung chủ chấp kiếm cung. Mà gia tộc cũng nghiêm túc cảnh cáo à không nên gây sự với chấp kiếm cung. Điều này khiến cho đáy lòng diêu vân tuệ rất không thoải mái. Vừa rồi bỗng nhìn thấy hứa thanh, khiến ả lại càng thêm chán ghét. Vì vậy, nhìn tới nhi tử của mình, đáy lòng liền dâng lên nửa giận. Trường thị đoạn cúi đầu, trong lòng càng hận hứa thanh hơn, mỗi lần mẫu thân cầm hứa thanh ra so với gã lại càng khiến cho lệ khí trong nội tâm của gã càng lúc càng nồng đậm thêm. Mà trên thực tế thì gã đã đi tìm sư tổ, nhưng ánh mắt đối phương nhìn gã rất kỳ quái, gã cũng không biết vì sao. Nhưng giờ phút này đối mặt với lừa giận của mẫu thân, gã không dám giải thích, chỉ có thể lặng lẽ thừa nhận. Mặt khác, gã cảm thấy mình thật trai làm công việc sửa săn văn thư cũng không phải, không có chỗ tốt. Tối thiểu nhất một tháng này gã cũng tìm ra mấy chỗ người khác sơ sảy nhớ đầm, còn được bên trong ti khen nợ. Nhưng gã biết rõ mình không thể nói điều này ra. Thật ra bên ngành Hoàng Châu vẫn tốt hơn chút. Trương Ti vẫn than nhẹ trong lòng. Mẫu thân của gã mắng trừ một hồi đột nhiên lấy ra ngọc giàn truyền âm. Rất nhanh sắc mặt liền biến thành càng thêm thâm trầm, cuối cùng răng giặc một cái trực tiếp bóp nát ngọc giàn. Có công chuyện bận rộn, rõ ràng đã hẹn từ mấy ngày hôm trước, hết lần này tới lần khác, lúc này lại từ chối. Do pháp chỉ mà cung chủ chấp kiếm cung phát ra sao? Người của thái ti tiên môn cả đám không có tầm huyết, thật ngu xuẩn. sắc mặt trương vân tuệ vô cùng khó coi giận dữ mắng mỏ trương ti vân thầm than trong lòng nhẹ giọng mở miệng mẫu thân cụt riêng vân tuệ lạnh giọng nói trương ti vân trầm mặc hồi lâu đứng lên cúi đầu nhìn mẫu thân quay người rời khỏi thân sắc càng ngày càng cô đơn nội tâm lại càng hận hứa thanh cho đến khi đi tới đầu đường rất xa thân thể gã bỗng run rẩy cảm thấy giống như trời đất quay cuồng lập tức Chống một tay vào vách tường. Trong mắt lập lè một tia hư ảnh hồng huyệt, trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn nhưng chỉ chốc lát một cái điền trôi qua. Sau một lúc lâu gã mới khôi phục. Là công pháp xảy ra vấn đề sao? Đây là lần thứ bảy ta có loại cảm giác mê muội này rồi. Sắc mặt trương ti vẫn khó coi, trầm ngâm một phen rồi tiếp tục đi xa. Mà bên trong tòa lầu cát, Tiểu Nam Hải không qua quan tâm Trương Ti Vận vừa rời đi. Nó đứng bên người Diêu Văn Tuệ, lực chú ý đều đặt trên người đối phương, tò mò quan sát và trong mắt lộ vẻ suy tư. Hình như nó đang phân tích xem ả quác ý với hứa thanh hay không. Diêu Văn Tuệ ngồi trên ghế, dòng phút này toàn bộ vẫn nộ trên mặt ả, đã tan biến, thậm chí còn bưng bắt canh hạt sen trên bàn, uống một ngụm, Động tác rất yêu nhã. giống như người tức giận thất thố lúc trước với trương ti vận không phải à vận nhi mẫu thân cai nhiệt hung ác là vì muốn kích thích ra sự cố chấp và tâm huyết của ngươi hy vọng ngươi có thể thành tài năm đó phụ thân ngươi chưa đủ quyết đoán không biết dụng tâm lương khổ của ta diêu văn tuệ thi thao trong lòng ánh mắt lộ ra tia âm lãnh hứa thành ngươi chiếm tạo hóa của vận nhi làm hỏng bất triển vọng của nó Đương nhiên ta sẽ không bỏ qua việc này. Bên trong quận đô ta không làm gì được ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi rời khỏi quận đô, ta có rất nhiều biện pháp để ngươi có tội danh trên đường. Ta cũng không cần chết ngươi. Ta muốn để cho vận nhi trông thấy kết quả của ngươi, để nó dâng lên sự tin tưởng. Cảm nhận được ý nghĩ của nữ tử trước mắt, Trên mặt tiểu nam hài hiện ra vẻ buồn rầu, Nó đã đáp ứng tiểu tì tì, phải bảo hộ hứa thanh. Nhưng nó không thể chết người, vì vậy sau khi nghĩ một chút rứt khoát thổi ra một hơi về phía diêu văn tuệ. Một hơi này rơi vào trên mặt diêu văn tuệ. Tay cầm muỗng canh diêu văn tuệ bỗng dừng lại, chẳng biết tại sao ý niệm trong đầu bỗng có chút cải biến. Hình như trong tâm tối đã có một cái suy nghĩ tản ra trong tâm thần của ả, khiến cho ả bỗng nghĩ tới chỗ tốt của người khác. Hứa Thanh cũng không phải cực kỳ đáng ghét. diêu Vân Tuệ thì thào nói nhỏ, sau khi nói xong, chính ả cũng cảm thấy sửng sốt một chút, hồ nguy nhìn chung quanh, đứng lên. Không bình thường. Sắc mặt ả khó coi, lập tức bấm niệm pháp quyết dò xét, nhưng hết tại mọi thứ chung quanh vẫn như bình thường. Mắt thấy hiệu quả không phải đặc biệt tốt, tiểu năm Hải đứng bên người ả càng buồn giàu, vì vậy lại thổi trong một hơi. Một hơi này lại bay tới trên mặt Diêu Văn Tuệ. Tay cầm muỗng quanh của Diêu Văn Tuệ dừng lại, chẳng biết tại sao ý niệm trong đầu bỗng có chút cải biến. Hình như bên trong tối tâm có một cái suy nghĩ tản ra trong tâm thần của ả, khiến cho ả bỗng nghĩ tới chỗ tốt của người khác. Hứa thành đó cũng không hẳn cực kỳ đáng ghét. diệu văn tuệ tự thì thào nói xong chính ả cũng cảm thấy sửng sốt vẻ hầu nghi nhìn chung quanh rồi đứng lên không bình thường sắc mặt ả lập tức khó coi lập tức bấm niệm pháp quyết dò xét nhưng hết tại mọi thứ vẫn bình thường mắt thấy hiệu quả không phải đặc biệt tốt tiểu nam hải đứng bên càng buồn rầu vì vậy lại thổi ra một hơi nữa thân thể diêu văn tuệ run lên mắt độ vẻ suy tư sau một lúc lâu thì thào Hứa Thành hình như cũng không phải quá vận như vậy. Ánh mắt diều vân tệ trận to, à cảm thấy ý nghĩ của mình bây giờ có chút không thể tưởng tượng. Giờ phút này không trần chờ chút nào, lập tức bấm niệm pháp quyết, phòng hộ bản thân, đồng thời kiểm tra tâm thần và thần hồn của mình. Hết thải như thường, nhưng à vẫn nhoáng một cái lập tức rời khỏi đây, lúc xuất hiện đã trong ngõ hẻm phía xa, vừa đi về phía trước vừa nhớ lại những chuyện đó. mặc dù hứa thanh không phải kẻ khiến người khác đặc biệt trắng ghét nhưng ta sẽ chừng phạt thắn một chút Trong mắt khi ý nghĩ này hiện ra tiểu nam hải đi theo bên người ả hình như có chút tức giận vì vậy lần này nó liên tiếp thổi ra một lần chín hơi toàn thân riêng văn tệ run rẩy mãnh liệt, hô hấp dồn dập cảm giác chán ghét với hứa thanh cấp tốc giảm bớt thậm chí dâng lên một tia hào cảm sau một lúc đầu thi liên thi thao nói nhỏ hứa thanh có chỗ vô tội Mà cách làm vận nhi cũng có chỗ không ổn. Mà thấy như thế, tiểu năm hài vừa lòng thả ý phủi tay. Nó cảm thấy mình đã lập công. Vì vậy vui vẻ rời đi. Giờ phút này, Hứa Thanh đã ăn xong bữa sáng, đi tới hình ngục ti, bước lên bậc thang thường ngày, đi từng vòng đến tầng năm bảy, bước vào nhà tù 132, khu đinh. Bên trong đen nhánh, một khắc khi bước vào, Hơi thoáng qua đã có chút ánh sáng. Trừ bên ngoài, thứ này ra, tất cả không thay đổi. Vân thú vẫn đưa lưng về phía hắn. Nữ tử nhân tộc vẫn đang rỗ búp bê ngủ như cũ. Cối say vẫn đang chuyển động. Về phần đầu lâu kia, giờ phút này bộ dáng của nó giống như không còn lưu luyến Mỗi ngày đều lặp lại một câu. Không nên đạp ta, ta không muốn bị đạp. Hứa Thanh đi trên hành lang, xem xét từng phạm nhân. Sau khi xem qua toàn bộ 13 phạm nhân, phía trước đi tới chỗ lão giả đàn thanh tộc. Lão giả cung kính cúi đầu với hứa thanh. Buổi sáng tốt lành, trấn thủ đại nhân. Hứa thanh mặt không cảm xúc lạnh lùng nhìn đã một cái, quay người rời khỏi, khoanh chân ngồi đà tạ ở chỗ thường ngày. Anh tử và lão tổ Kim Cương Tông cũng đều bay ra, bắt đầu việc vui của một ngày của mình. Thân ảnh tiểu Nam Hải cũng hiển độ ngồi bên cạnh hứa thanh, Để hứa thanh có thể trông thấy Trong mắt nó lộ vẻ bất đắc dĩ Nó biết rõ Không cần quá lâu hứa thanh sẽ kịp phản ứng Sau đó bắt đầu thức tỉnh Sự thực đúng là như thế Hứa thanh đà tọa Hết thảy nhìn bốn phía Trong lòng chậm rãi dâng lên cảm giác nghi ngờ ừ, Ta hình như quên một ít chuyện Nơi đây cho ta cảm giác có chút quá an bình Tại sao mơ hồ cảm thấy Nơi đây hẳn là màu đỏ mới đúng Công chủ giống như đã nói cái gì với ta. Còn có tiểu nam hài. Tại sao dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn ta? Cái đồng người tại sao lập lại nhiều lần bị giết? trí nhớ của ta không phải đột nhiên kém đi. Là do từ khi trở thành người trấn thủ nơi đây bắt đầu. Chẳng lẽ ta bị nơi này ảnh hưởng rồi sao? Hứa thanh mở ra túi chữ vật. Tìm kiếm một vòng. Cẩn thận kiểm tra toàn bộ vật phẩm. Hết thảy như thường. hắn nhíu mày... Sau một lát liền nhận đầu nhìn qua nhà tù, sắc mặt dần khó coi. Hắn bỗng có một loại cảm giác mãnh nhiệt hình như những thứ trước mắt mình nhìn thấy đã bị che lấp bởi một cái khăn che, mà cái khăn che ở ngay trước mặt của hắn. Ánh mắt hứa thanh càng ngày càng lạnh, lực lượng độc cấm trong cơ thể bỗng nhiên tản ra, lực lượng từ nguyệt thiên cung đồng thời bộc phát. Trong nháy mắt tiếp theo, khí tức trực tiếp cải biến, vị cách tăng lên. Cùng lúc đó, Trong lồng giam truyền tới tiếng kêu trên đó là tiếng của đồng người. Lại tỉnh lại, và người không nên đạp ta, có thể đổi phương pháp khác được không? Lão đầu đan thanh tộc thở dài nhắm mắt, chuẩn bị xong việc bị đốt chết. Sắc mặt hứa thanh âm trầm, đứng lên đi tới. Một lát sau nơi đây điền an tĩnh, ngoại trừ ngón tay thần linh chưa bị hủy triệt hứa thanh nhìn ngón tay kia, cảm nhận được trong đó tràn ra từng trận chấn động kinh khủng. Hắn biết rõ mình không thể đụng chạm tới đối phương tranh lệch giữa song phương cực lớn có thể khiến trong một khắc hắn đụng chạm với ngón tay bản thân sẽ trực tiếp tàn vỡ mà chết Loại nhận thức này hắn vẫn có Vì vậy sau một lúc lâu hứa thanh cầm ra một tấm thẻ tre hết thảy khác xuống toàn thân âm lánh đi tới cửa nhà lao cũng không quay đầu đứng ở nơi đó hồi lâu rồi bình tĩnh mở miệng Có phải mỗi ngày ta đều sẽ thức tỉnh Mỗi ngày ta đều sẽ biết nơi đây không phải chỉ giam giữ 14 phạm nhân, mà có 6 người. Có phải, ngoại trừ ngón tay thần linh kia, 5 người khác trong này thật ra cũng không chết, bất kể ta giết bao nhiêu lần. Tiểu năm 2 bất tác dĩ xuất hiện nhẹ gật đầu. Có phải ta từng khắc qua một số chữ nhắc nhở chính mình, hoặc là có những biện pháp khác nhắc nhở, nhưng một khi ta rời đi, chúng sẽ bị sức mạnh thần linh xóa đi, cho dù ta có dùng ngoại vật di chép Nhưng một khắc mang ra Cũng sẽ tàn biến Tiểu năm 2 tiếp tục cúi đầu Ta đẩy cờ ra Sẽ quên hết mọi thứ, đúng không? Còn nữa, cung chủ biết Đây là tạo hóa Cũng chính là khẳng nhậm Tiểu năm 2 như cũ Gật đầu Hứa thanh trầm mặc, Hắn biết rõ ảnh tử Và lão tổ Kim Cương Tông cũng giống như thế Đều không nhớ được những thứ xảy ra trong này Lúc sau Hắn bỗng miên nở nụ cười. Thế thì cứ tiếp tục như vậy. Ta nghĩ nếu có một ngày ta đẩy cửa ra mà không quên đi hít thảy mọi thứ trong này, một khắc đó ta sẽ chân chính nhận được tạo hóa trong này. Tiểu Nam Hải bất đắc dĩ gật đầu. Những lời này ta cũng đã nói rất nhiều lần đúng không? Hứa thanh nở nụ cười, cúi đầu nhìn thẻ tre ghi chép hết thảy trong tay mình, trong mắt lộ tia sáng âm u, giống như tiềm điện. vụt cái mà qua đáy lòng thì thào. thật ra còn một loại phương pháp đó chính là ta cũng ở lại đây gieo xuống nhân quả đợi một khắc nó thành tục hứa thanh trầm mặt bóp nát tấm thẻ tre ném xuống đất phiền hơi giúp ta giúp ta bảo tồn những mảnh vụn này để ở chỗ đặt những mảnh thẻ tre khác đi ta nghĩ chắc mình đã khắc rất nhiều cái Tiểu Nam Hải gật đầu giơ tay đen giống như đang đếm, muốn nói cho Hứa Thanh có bao nhiêu. Hứa Thanh nở nụ cười, đẩy cửa nhà tù đi ra ngoài. Trên bậc thang hình ngục ti, Hứa Thanh đi về phía trước vừa cân nhắc việc kiếm quân tông trong lòng. Nhà tù 132 khu đinh có 14 phạm nhân, không có gì thay đổi, mỗi người đều bình thường, vậy thì ta đặt thêm tin được của việc vào quân tông. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua... Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Hứa Thanh đã coi một chút cải biến. Ban ngày, vẫn trấn thủ nhà tù 132 khu Đinh như cũ, nhưng ban đêm bắt đầu hoàn thành các loại nhiệm vụ có quân tông, ví dụ như bắt giữ, ví dụ như tìm kiếm, ví dụ như hiệp trợ những ti khác, nhiều vô số. Cho đến khi khổng tướng Long ra tù ngày thứ ba, sau khi hết giờ trực đi ra hình ngục ti, Hứa Thanh liền nhận được truyền âm của y. Hứa Thanh, có một nhiệm vụ lớn rất nhiều quân tông. Có làm hay không? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 90 của bộ truyện Quang âm chương mại. Như vậy là đã ra với sát với cả chương của tác giả rồi. Thế nên là... À, bây giờ tập sẽ ngắn. Mong quý vị thông cảm nhé. Ok, giờ thì bây giờ chúng ta uh, sẽ tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau. Bye.